Người thứ ba, lầm lì ít nói, nên Hải không nhớ tên gì. Một chúng nói với Hải là vừa chúng lớn, Vinh Chiến đem theo một túi du lịch, hắn mở và lôi ra mấy hộp thuốc nhộm tóc và găng tay cao su để gọi đầu. Vinh nói, gần nhà mày có quán vội đầu lớn, thử bán cái này sẽ được bao nhiêu? Hải nhận lời và đã bán cho tú. Gã mặt đen trong quán hát Thông tin về sơn đen rất mỏng, thời gian không có nhiều, Thủy chỉ biết theo lời khai của Hải thì hắn ở gần dốc bác cổ, phường Trưng Dương Hoàn Kiếm.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 Anh Cường lập tức báo tin cho Thủy. Thủy cùng đồng đội chỉ mất có 10 phút để tắm gọn tên này. Hắn chính là Cường Lạng Sơn, nhân vật thứ ba của băng nhóm Vinh Chiến. Đoạn kết của một tên cướp khát máu. Hai trọng phạm của Vinh Chiến đã xa lưới và khai nhận. Các mỗi các lực lượng truy bắt cùng vào cuộc với hai lệnh truy nã đặc biệt. Nhưng vẫn chưa thấy tâm hơi tên tướng cướp hung hãn độc. Khoảng một tuần sau, hắn bất ngờ có hồi âm. Đó là hắn lại tiến hành một vụ cướp tiệm vàng lớn nhất phố Trần Nhân Tông.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 Một đêm gã bỏ trốn, bị bắt, gã lại bỏ trốn. Đến lần thứ ba thì quân đội buộc phải đưa gã vào trại cải tạo. Trại cải tạo không ngăn được tính khí giang hồ của kẻ hận đời, gã lại trốn trại. lang thang chuyên sống bằng nghề trộm cắp trên tàu, và trong một lần đã nấn được một khẩu K-54 đầy áp đạn. Như vỡ trúng vàng, gã lận súng đi thẳng về quê, đập cờ hai tên giang hồ nối khố. Tao có hỏa lực quân khu đây, đứa nào máu thì theo tao làm ăn. Được làm vua thua rợt cột. Hai gã răng hồ đồng quê cũng không kém. Tên hùng đã có một khẩu K59, còn tên Long có lưỡi AK đệm lưng. Chúng tôn tên như mai làm đại ca và kéo nhau lên rừng hòa bình lập sân trại, bàn mưu đi cướp. Trong một chuyến về xuôi trên đường về phủ lý gần dốc bằng bông, toán cướp này phát hiện một ngôi nhà mới xây khang trang nên quyết định cướp nóng. Như phim cao bồi mỹ, không cần thập thò bọn cướp ngang nhiên đạp cửa chĩa thẳng hai khẩu K59 và K54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 Không thể nào thiếu gái dù chỉ một đêm. Theo tài liệu trinh sát, vào Nam, gã cặp với Dung Cà Vè, một giang hồ không chỉ làm vui đại ca mỗi đêm, mà còn bòn rút gần một trăm lượng vàng gã cướp được. Sau khi biết chuyện, Dung Cà Vè chấn của mình, gã nện cho ả này một trận đủ đề vĩnh viễn tàn phai nhan sắc. Rồi bất thần quay trở về Thanh Hóa và cặp với Lan Lừa, một cô nàng xinh như người mẫu nhưng lại là đàn trị trong nghề tiêu thụ hàng trộm cướp. Đôi trai liều gái da này kết thành một cặp quái ác cả một vùng. Muốn bắt được cọp phải vào rừng, muốn bắt được tên mai phải lần ra đầu mối lan lửa. Mấy lần chúng ta cửa thâm nhập trốn giang hồ đều bị bật ra. Đơn giản vì cửa sồm SBC, tức săn bắt cướp, đã từ lâu nổi tiếng là khắc tinh của giới giang hồ phía Bắc. Chơi bài sắp không thành, anh quyết định lật ngược. Một đêm anh bám theo sơn ghẻ, một tay trộm chuyên nghiệp, mối làm ăn của lan lửa. Đợi cho nó vừa nẫn giỏ sách của một hành khách trên chuyến tàu hỏa, anh bất ngờ áp sát, tung cu đá phạt thấp, làm sơn Zoboy tiếp thêm một cú đấm móc ngược và quay hàm tên trộm, dính hai đoàn phủ đầu, Sơn ghẻ đổ ợt và van xin, "Tha cho em, em mới dạy lần đầu." Cứu hồn hắn ngay, Tổ này ít nhất cũng hơn 10 năm nằm nhà mét, bóc lịch mòn vân tay, nghe chưa? Muốn tạo thả thì khôn hồn dẫn tới nhà con ăn lửa ngay. Sơn ghẻ bắt đầu choáng váng vâng dạ như bồ cùi, nhưng giữa đường lợi dụng lúc cờ không để ý, tên trộm thoát một cái đã leo biến lên mui tàu, nhảy tàu là nghề của bọn đầu trộm đuôi cướp, hắn nghĩ anh cảnh sát không thể đổi theo nhưng hắn đã lầm, cũng thoát một cái. Cử đã qua người lên mũi tàu và giật đuổi tên trộm. vừa trộm được hắn, anh tung thẳng đòn đồng tay phải của phái thiếu lâm và sống lưng ngang tim nó. sơn nghệ gặp người nghệ thở, quy phục thực sự. tên trộm dẫn cự về thanh hóa và phun ra hang ổ của lan lừa ở lò chum bên bờ đê sông mã. một mình tiếp cận và trinh sát, cự thấy căn nhà chia thành hai gian, gian trước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 Con chó thêm bóng người sùa ích hỏi, bên trong tiếng lan lửa vọng ra rất ngọng, ai đấy? Em Sơn ghè đấy mà, có ít hàng khoáng được, nhờ bà chỉ ít tiền. Sơn chưa dứt lời lan lửa đã quát, tiên sư tra thằng chó, Huya thế này mà còn mò mẫm như ma chơi. Nói thế nhưng ả bất tròn áo mở cửa. Cử chỉ chờ có thế, tung chân đã văng ngả răng hồ sang một bên, rồi ập vào phòng nhanh như cơn gió cuốn. Tên tương cướp đang tồng ngồng ngay trên giường, nghe động xoay người lòn tay xuống gối định rút khẩu súng K-54 Nhưng bàn tay của Cờ đã vung lên, chém mạnh xuống cổ tay tên cướp. Họng súng đen ngòm của người trinh sát Dũng cảm dí thẳng vào mặt tên cướp, nằm im, chống cự ta bắn, mày đã bị bắt. Tên tên cướp rũ người như thân chuối gãy, còn lan lừa thì trấn an, nhìn người lính trinh sát râu ria, quần áo bụi đời dơ dáy, tưởng cử là một đại ca khác đến cướp địa bàn, à sụp xuống nền và lại như thế sao? Xin đại ca ta cho, có gì em dâng tất cả. Đến khi từ thu súng ngắn của Mai, bập cộng số 8 À mới phủ phục ta tiếng. Lúc này ánh bình minh đã ửng hồng phía chân trời. Người dân đi đồng sớm nhìn tốt người sọc sạch đang đi trên bờ đê mà không hề biết. Tên tướng cướp tàn bạo đã xa lưới. Buổi sáng tinh mơ, khung cảnh làng quê mát rượi thật thanh bình. Hai Đi săn quỷ Hiếm tội phạm nào như hắn. Hoàng Lưu đạt. Khóa áo kiểm lâm, bào kê và buôn gỗ lộc. Nhưng kinh hoàng hơn, hắn đã dùng uy lực của một cán bộ để đi ăn quyệt, cướp của hiếp dâm.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 Chấn lột tiền của ai thì chấn lột, hắn còn cuồng loạn đến mức sẵn sàng hãm hiếp bất cứ cô gái nào hắn thích. Nhiều người đã bị hắn cưỡng bức ngay tại chỗ, có cô bị hắn khống chế về khách sạn. Thậm chí mấy anh chồng biết vợ mình rơi vào tay con quỷ cũng chỉ biết quỳ xuống lại lục xin tha mạng. Hắn dí súng thẳng vào mặt quát. Mày muốn bọn mày đi với tao, hay mày muốn nó khiêng sắc mày ra nghĩa địa. Tội á của hàng điều đạn trông chất như núi, đọc hồ sơ dạy cô về hắn, lòng chúng tá từ sôi lên sùng sục.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 Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, bóng hắn vẫn mặt tăm. Các cuộc điện thoại nhấp câu vào số di động quán để định vị đều không liên lạc được. Mọi người nôn nóng không yên. Lấy ông trùm chống ông trùm cờ và đồng đội phân tích lại toàn bộ nhân thân và thói quen của tên tội phạm này. Biết điểm yếu của hàng liều đạn là mê gái, nhưng mê tiền là số một. Khó coi cậy được cô hắn đồng nào. Dù rất giàu có, hắn vẫn sẵn sàng ăn quịt quán xá, tấn lột bậy bạ. Kế gây ông đập lưng ông.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 Khi nghe trùng cử ngài ngà say tiết lộ có đoàn xe chở gỗ từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh qua đường Bình Dương, tên này hám lợi bật vào tìm hiểu ngay. Trùng cờ tỷ tê, đường xá anh mày mua đứt hết rồi, chỉ còn đoạn Bình Dương này, lúc nóng lúc lạnh khó nhai quá. Nếu chú em mua được cho anh, bảo đảm có phong bì tiền đủ liệng bề đầu người khác. Nghe đúng sở trường nghề nghiệp của đại ca mình, hắn gật đầu cái rụt. Cứ không cho hắn cắn mà tiếp tục thả mồi nhừ để mẹ lưới chắc chắn thành công. Anh khề khà, anh mà đi đường dài.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 Dũng chim xanh đã ba lần sội khám vì tội cướp tài sản, trong đó có một lần dùng súng côn 45, đi chấn cướp. Dũng chim xanh, khá bự con, cao hơn 1,8 m 8 Giỏi võ taekwondo, và là tay súng có nghề, từng đóng thế vai trong một số phim võ thuật. Linh cảm nghề nghiệp cho biết cần phải đi theo hướng này. Sơn về bình năm ngay, tuy nhiên hàng xóm cho biết Dũng cùng vợ con đã bỏ quê đi đâu không biết. Tìm kẻ tình nghi này theo hướng nào.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 lãnh đạo tổ cuộc cảnh sát quyết định bắt nóng. Bốn giờ sáng, các trinh sát và vài dân tập thể dục trên con đường trước nhà Dũng chim xanh. Đúng sáu giờ ba mươi, Dũng mở cửa dắt xe ra, đợi con. Khoảnh khắc vàng, hai trinh sát cao to của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố lao đến đè ập tên Dũng xuống. Không ngờ hắn quá khỏe, tung người đứng phát dậy tìm đường thoát. Sơn liền tung người bay vào hỗ trợ. Anh tung người, tung cô đấm móc ngang mang tay, dùng cả thân người đè tên Dũng xuống đất. Mà việc tưởng chừng như kết thúc nhưng...